vánh tình yêu. Một cốc tình bạn. Hai cốc trung thủy. Bốn cốc tình yêu. Hai cốc hy sinh. Ba cốc thành thật. Ba cốc thương yêu. Ba cốc tha thứ. Hai cốc tôn trọng. Năm muỗng hy vọng. Ba muỗng âu yếm. Ba muỗng chăm sóc. Bốn lít niềm tin. 150 lít nụ cười. Một bó hoa cắt. Một túi thẻ gọi điện thoại. Cách làm. Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phô. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, bánh sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn bánh. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần và hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hy vọng. Cuối cùng, rất nhiều nụ cười và trộn đều. Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời, không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, bánh vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này. Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu bánh có bị rãng nứt thì phải nhớ tráng bánh bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, xong cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. Bánh có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không. Còn dư vị của bánh thì tùy thuộc vào sự chính chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng bánh. Khi thấy bánh khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho bánh tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phô cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ bánh được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc. Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh, nếu không thì bánh rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa. Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng. Lưu ý, món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do 2 người cùng nhau nấu, nếu có người thứ 3 thì coi như xong. Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng. Thực tế cho thấy có người gièm mối này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu bánh. Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bổng đấy.